chiều xưa có ngon trúng đào mùa thu lá súng bay vào sân em trời thu gió lạnh êm đêm bàng sân lá đổ cho mềm chân em tại vì hai đứa ngây thơ tình tôi sao ấy là ngờ vầng trắng sáng lung linh nhìn em mười sáu như cành hoa lê rồi mùa t h u ấy qua đi chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng thuyền đành xa bến sang sông hàng cây chút lá tình đi lấy Châu, chiều nay nhớ ngọn trục đào mùa thu lá rục bay vào sân em người đi biết về phương nào bò ta với ngọn trục đào phơ vơ, vơ. chiều xưa có ngon trúng đào mùa thu la rùn bay vào sân em trời thu gió lạnh êm đềm vàng sân la đ ụ cho mềm chân em tại vì hai đứa ngây thơ tình tôi sao ấy là n g ỡ ngẩn nhìn nhìn vầng t r ă n g sáng lung linh nhìn em mười sáu như cành hoa lê rồi mùa thu ấy q u a đi chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng thuyền đành xa biến sang sông hàng cây chuột lá tình đi lấy trâu chiều nay nhớ ngọn t r ú n đào mùa thu lá dùng bay vào sân em người đi biết về phương nào bò ta với ngọn t r ú n đào bơ vơ ヴェルヴ i ルヴェルヴェルヴェ h ヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴ o ルヴェルヴェルヴ a điệu buồn và điệu い h ư ơ n g